1.3 vừa lên đến nơi thấy trước cửa nhà mình thật ẩm ý một người trong ban quản lý chung cư mặc áo vết và một bảo vệ đang giải thích gì đó với phạm an dân hứa chí hàng lạnh lùng đứng dựa vào cánh cửa quanh tay trước ngực chẳng nói chẳng rằng bực hơn nữa là cái cậu Tây Môn và cô bạn gái tiểu phán ở phòng 1602 đang ở trong phòng ngó ra xem với vẻ mặt háo hức tụi nó biết rõ phạm an dân là ai Thế mà chẳng giải thích cho ban quản lý chung cư một câu Diệp Chi Thu lườm Tây môn một cái Cậu ta chu mỏ, chỉ thu thu, em có nói gì đâu Diệp Chi Thu mặc kệ cậu ta Cô giải thích với ban quản lý Thật sơ suất quá, tôi là chủ nhà này Đây chỉ là sự hiểu nhầm thôi Không có việc gì đâu, các anh cứ về đi ạ Khi cho thuê căn hộ này Cô từng đến gặp ban quản lý làm một số thủ tục Anh quản lý nhận ra cô, gật đầu nói Vậy thì ổn rồi, xin các vị đừng làm ổn ở nơi công cộng, những chủ hộ khác phàn nàn khiến chúng tôi cũng khó xử. Nhân viên ban quản lý đi xuống, Diệp Chi Thu quay lại nhìn tay môn, tiểu phán cướp lời trước. Chị Thu Thu, chị cứ mặc loại đàn ông đê tiện này đi, để anh ta chết cũng đừng chết trước mặt mình. Hai cô cậu thôi đi, đã không giúp tôi giải thích rõ ràng còn ở đây để góp thêm rắc rối à. Vào phòng đi, tôi sẽ nói chuyện với cô cậu sau. Hai người đành miệng cưỡng vào nhà đóng cửa lại. Diệp Chi Thu đang định nói lời xin lỗi với hứa chí Hằng thì phạm an dân đã lên tiếng trước. Xin lỗi em, Thu Thu, anh không biết em cho người khác thuê nhà nên đã nói nhiều lời không đúng. Diệp Chi Thu cười nhạt, lần này anh nói sao dễ nghe thế. Vậy em hỏi anh, chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rồi, rằng anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Căn hộ do em toàn quyền quyết định. Hôm nay anh chẳng nói chẳng rằng chạy đến đây là có ý gì. Anh địch bắt quả tang à. Em nói rõ cho anh biết. Em chưa thực hiện được lời tuyên bố sẽ kiếm một người con trai khác cùng vào sống ở căn nhà này. Anh phải cảm ơn vì em quá bận chẳng có thời gian đâu mà làm việc đó. Hơn nữa nếu em làm như thế thật thì anh cũng chẳng có quyền ngăn cản. Phạm An dân đối lý trần trừ một lát rồi nói. Anh đi qua thấy điện trên phòng vẫn sáng. Anh muốn xem em có ở đó không Chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện cho rõ ràng mà Em cũng nói rõ với anh rồi Hiện giờ em rất bận Khi nào có thời gian em nhất định sẽ cùng anh tính toán rõ ràng Em sẽ trả lại tiền cho anh Thế mà anh không đợi nổi sao Được thôi, bây giờ chúng ta tính toán luôn Tiền tiền tiền Nói đi nói lại em chỉ có mỗi chuyện tiền để nói với anh sao Em biết thừa là anh không có ý đó Nếu không là chuyện tiền thì chúng ta còn chuyện gì để nói nữa đây? Ôn lại chuyện cũ ư. Thôi đi anh ạ. Diệp Chi Thu vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhéo trên môi. Dưới ánh đèn trong nụ cười đó thật ảm đạm. Hay anh muốn chúng ta diễn những chuyện tình cảm xước mướt. Nhưng muốn làm việc đó cũng phải có người xem mới hấp dẫn chứ. Nói đến người xem, hai người mới nhớ đến bên cạnh vẫn còn một người. Họ cùng lúc quay ra nhìn hứa chí Hằng. Hứa chí Hằng bất giác đỏ mặt, bởi càng lúc anh càng chăm chú xem câu chuyện đang diễn ra trước mắt. Thoáng nhìn thì thấy cô Diệp lạnh lùng quả quyết nhưng khi nở nụ cười, ánh mắt cô toát lên một vẻ nhẫn nhịn và yếu đuối không thể che giấu nổi, anh bất giác giấy lên niềm thương cảm. Có điều, khi đang làm một khán giả công khai như thế này anh không thể để lộ tình cảm cá nhân được, đành tỏ vẻ công tâm, cô Diệp, tôi hy vọng những việc như thế này sẽ không lặp lại nữa. Diệp Chi Thu nhìn hứa chí Hằng, đành xuống nước, thật xin lỗi anh hứa vì đã làm phiền, chuyện này nhất định không bao giờ xảy ra nữa, chào anh. Cô quay người bước đi và nhấn nút chờ thang máy, hứa Trí Hằng đóng cửa lại, anh nhún vai, nhìn vào ly cà phê đã nguội ngắt của mình, bất giác mỉm cười. Từ trước đến nay, anh không bao giờ xem những phim tâm lý tình cảm xước bước, mà những cuộc tình trước đây của anh đều chia tay rất nhẹ nhàng, có gặp lại cũng là bạn tốt. Lần đầu chứng kiến cảnh hai người đã từng là người yêu mà lại cãi nhau đến tận mức này Anh vừa tò mò vừa thấy kỳ lạ Diệp Chi Thu và Phạm An Dân đi thang máy xuống tầng 1 mà không ai mở lời Diệp Chi Thu rào bước đi ra cổng khu chung cư Phạm An Dân kéo tay cô lại, lên xe đi, anh đưa em về Ở bãi đổ xe gần đó là một chiếc Mercedes SLK 280 mới tinh Nước sơn màu vi bạc ánh lên những tia lấp lánh dưới ánh đèn đường Diệp Chi Thu nhìn chiếc xe rồi chầm chậm quay đầu nhìn Phạm An Dân. Phạm An Dân buồn bã nhìn cô, nhẹ nhàng buông tay. Anh đến quán cà phê ở tầng một tòa nhà thanh niên đợi em. Em sẽ mang hóa đơn chứng từ ra đó cho anh xem. Cô bước ra cổng và không hề quay đầu nhìn lại, gọi taxi về khu trọ của mình. Tất cả hóa đơn cô đã sắp xếp ngọn gàng để trong cặp tài liệu. Cô cầm máy tính xách tay và chiếc cặp tài liệu đó vội vàng đi đến quán cà phê đã hẹn. Chiếc xe Mercedes mới con đã đầu ở ngoài quán rồi Cô đẩy cửa vào Phạm An Dân đang ngồi bên một chiếc bàn trong góc phòng Cô đi đến ngồi xuống Gọi một tách trá hoa quả Sau đó cô bật máy tính xách tay Mở một bảng kê khai đã đánh máy rõ ràng Cô xoay máy tính sang phía Phạm An Dân Nói Anh xem đi Nếu thấy em liệt kê sai sót hay có ý kiến gì khác Thì chúng ta có thể sửa lại Đây là bảng kê khai rất rõ ràng Căn chung cư số 1.601 tòa nhà bi khu Tân Giang Hoa Viên Diện tích 97m2 Tổng giá tiền 698.400 tệ Trả tiền đợt 1 288.400 tệ Đã trả góp các đợt 390.519 tệ trên tháng ít nhân tháng bằng 546.7266 tệ Tiền trang trí nội thất, đồ gia dụng và đồ điện 162.731 tệ Phạm an dân tái mặt Đẩy máy tính ra, em làm như thế này là cõi. Ý gì? Định làm nhục anh à? Diệp Chi thu quay máy tính ngay ngắn, nói, em không có thời gian làm việc đó đâu. Nếu anh phải đi công tác liên miên như em thì sẽ biết. Vừa xuống máy bay là lên tàu hỏa, vừa ra khỏi ga tàu hỏa lại đến bến ô tô đường dài. Em chẳng còn sức lực nào để đi làm nhục người khác nữa. Chỉ mong mau chóng kết thúc chuyện bực mình này thôi. Phạm An Dân bỗng im lặng. Anh ngừng một lát rồi nói, Thu Thu, em gầy đi nhiều quá, khí sắc cũng nhợt nhạt. Em cứ làm việc như thiêu thân vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuối năm nay tập đoàn tố Mỹ lại bận như vậy à? Trước đây anh có thấy em đi công tác liên tục như vậy đâu? Diệp Chi Thu không muốn cho bạn trai cố biết chuyện mình đã đổi chỗ làm. Cô nói, chúng ta bàn vào việc chính đi được không? Em muốn về sớm để nghỉ ngơi. Nếu anh không có thắc mắc gì thì chúng ta bàn bạc xem nên giải quyết như thế nào Em định thế này, anh đã góp vào 17 vạn tệ Em sẽ đưa lại cho anh 20 vạn tệ Anh cùng em đi làm thủ tục sang tên hợp đồng Phí thủ tục do em chịu, để một mình em đứng tên hợp đồng mua nhà Đương nhiên như vậy hơi thiệt thòi cho anh Bây giờ giá chung cư đã tăng hơn 30% rồi Nhưng phải tính đến một điều là hồi đó em trước được căn hộ này với giá ưu đãi Sau khi trang trí nội thất cũng sử dụng một thời gian nên có nhiều khấu hao rồi, em thấy đề nghị của mình hợp lý. Phạm An dân miến răng nhìn cô, anh không có ý định lấy lại số tiền này. Diệp Chi Thu cười ha hả trong tiếng cười có chút hả hê, cứ cho như anh không muốn lấy lại thì mẹ anh cũng sẽ tìm đến tận nhà em để đòi. Em không muốn lâm vào tình huống đó chứ chưa nói đến bố mẹ em. Hơn nữa em cầm món tiền này với danh nghĩa gì là tiền mùi đắp tuổi thanh xuân của em ư, tuổi thanh xuân của em không thể chỉ đáng giá bằng ấy tiền là anh có lỗi với em thôi được rồi, chúng ta đừng như cái băng cát xét tua đi tua lại câu nói này nữa quay lại chủ đề chính đi, nếu anh đồng ý thì chúng ta hẹn thời gian em sẽ báo trước cho chủ đầu tư để đặt lịch hẹn làm thủ tục giải quyết xong thì ai đi đường nấy Nếu anh cảm thấy cái giá em đưa ra không hợp lý thì bây giờ ta có thể trao đổi lại. Em có thể cân nhắc trong phạm vi thích hợp, nhưng không được quá tham lam. Không thì quyết định bán căn hộ đó đi rồi chia tiền theo tỷ lệ góp vốn. Mà nếu thế anh phải trả một nửa tiền trang trí nội thất trước cho em. Chúng ta nhất định phải nói với nhau những câu tuyệt tình như thế này sao? Em coi anh là hạng người nào vậy? Em nghĩ anh là kẻ quá tham lam ư? Chúng ta đã chia tay nhưng dù sao cũng có thời gian yêu nhau mà. Diệp Chi Thu lại nở nụ cười đau khổ. Anh đã nói lời chia tay nên giữa chúng ta chẳng còn chút tình cảm nào rồi. Còn gì mà tuyệt tình. Đừng ép em phải tốn thêm hơi sức để hận anh nữa. Em quá mệt rồi. Em lấy đâu ra tiền? Năm kia mua nhà. Năm ngoái thì trang trí nội thất đã tiêu tốn toàn bộ số tiền tiết kiệm của em rồi má. Bây giờ lấy tiền đâu để đưa cho anh? Em không ký cho anh những phiếu trắng đâu, em đưa tiền mặt, anh yên tâm đi, anh đừng nhìn em như thế, không phải em bán thân lấy tiền đâu, em dựa vào chính thực lực của bản thân, tiền của em có nguồn gốc đàng hoàng. Phạm An dân tái mặt, anh nhìn Diệp Chi Thu chăm chú, cuối cùng em cũng chịu nói ra những lời tự đáy lòng, em coi thường anh, khinh bỉ anh, em coi anh là kẻ bán thân đúng không? Diệp Chi Thu nhìn chiếc xe Mercedes để ngoài cửa. Xoa xoa khuôn mặt mình, em không giả cười với anh được nữa, mệt mỏi lắm. Phương án của em, anh có đồng ý không? Nếu đồng ý, mai em sẽ hẹn chủ đầu tư luôn, làm càng sớm càng tốt. Cuối cùng em nhờ anh một việc, sau khi anh nhận tiền, chúng ta xem như chưa bao giờ biết nhau, có gặp nhau trên đường cũng không cần chào hỏi. Yêu cầu này của em cũng không có gì quá đáng, phải không? Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com. Diệp Chi thu sách máy tính và cặp tài liệu lê bước trở về phòng trọ Các đợt công tác liên miên, lại thêm những vấn đề đau đầu này nữa khiến cô dường như đã sức cùng lực kiệt. Cô đứng dựa vào tường, nhắm mắt lại điều hòa hơi thở. Cô nghĩ, nếu mình chết đi thì cũng phải trở về nhà nằm dài trên giường mà chết cho thoải mái. Bỗng có một cánh tay vỗ vào vai, cô mở mắt nhìn, thở hắt ra một hơi. Người đứng trước mặt cô là Đới Duy Phàm anh bạn cùng trường ngày xưa. Đới Duy Phạm tốt nghiệp chuyên ngành thiết bị môi trường của Học viện Mỹ Thuật trên cô hai khóa, anh có dáng người cao lớn khỏe mạnh, tướng mạo Khôi Ngô, từ khi học đại học đã được mệnh danh là hot Hotboy, anh được chọn vào đội người mẫu của Học viện Mỹ Thuật nên có quen biết với Diệp Chi Thu khi cô đang theo học ngành thiết kế thời trang. Hai người khá thân thiết, sau khi tốt nghiệp, đới Duy Phạm cùng người bạn tên là Trương Tân mở một công ty quảng cáo. Được Diệp Chi Thu giới thiệu nên ký được không ít hợp đồng quảng cáo thời trang Lúc đó, đới Duy Phẳng và Trương Tân cũng kiếm được khoản tiền nho nhỏ Nghe những lời giới thiệu êm tai của chủ đầu tư Nên hai người quyết định mua hai căn hộ đơn ở chung cư này làm hàng xóm của nhau Năm ngoái, thời gian Diệp Chi Thu đang cốm lên tìm nhà Thì vừa hay Trương Tân chuyển đến ở cùng bạn gái Nên đã cho Diệp Chi Thu thuê lại căn hộ với giá tiền rất hữu nghị Em sao vậy? Đứng đây để hứng gió lạnh á. Sao sắc mặt tái như thế? Anh đấy anh chính là ân nhân của em. Dìu em với, em không thể đi nổi nữa. Đới Duy Phạm cầm giúp cô máy tính xách tay và cặp tài liệu. Dìu cô đi, em muốn chết à? Sao để ra nông nỗi này? Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Cô mệt mỏi lắc đầu. Không sao đâu, do mệt quá thôi. Em ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Mình lên đi. Đới Duy Phàm biết cô đã chuyển chỗ làm Công việc rất vất vả Anh vừa dìu cô vào nhà vừa cười đùa sao lúc ở công ty thì lên mặt hết ra lửa như kinh cong Mà bây giờ lại hiền lành thế này Anh định nhân lúc em xa cơ lỡ vận mà cười nhào em đấy hả Diệp Chi Thu cởi áo khoác Tháo giày rồi nằm dài lên giường Anh làm ơn tắt đèn và đóng cửa hộ em luôn cái Chúc anh ngủ ngon Đới Duy Phạm đóng cửa ra về Trong màn đêm Điệp chi thu nhắm mắt lại, cô biết mình chưa tẩy trăng và cũng chưa tắm, cứ thế này thì nhan sắc sẽ nhanh tàn tạ, nhưng cô lấy đâu ra sức lực mà dậy nữa. Sau 2 tháng với những chuyến công tác dày đặc, lại thêm cái đầu không ngừng tính toán tiến hành bước tiếp theo cổ chiến lược kinh doanh như thế nào khiến cô tàn sức, cộng thêm chuyện làng nhằng với Phạm An dân cứ như thêm xương vào trời tuyết. Lúc nãy trong quán cà phê, cô còn cứng rán tuyên bố là kiếm tiền bằng chính thực lực của mình. Nhưng cái kiểu bắt hết sức lực và tâm huyết ra cho công việc thế này thì cũng coi như bán cả thân xác rồi còn gì. Nghĩ vậy cô cảm thấy thật thê lương. Nhưng lao tâm khổ tứ như thế cũng có ưu điểm. Nó không khiến cô than thân trách phận được lâu. Loáng một cái cô đã chìm vào giấc ngủ. Đúng là đương tuổi thanh niên. Chỉ cần ngủ một giấc sâu. Khi tỉnh dậy thì con người lại tràn chế sức lực. Buổi sáng, Diệp Chi Thu tỉnh dậy, vội vàng chỉnh trăng lại mình và đi đến công ty. Cô đã nắm được một cách cơ bản tình hình các thị trường chính của tín hòa. Trên đường đi, cô tranh thủ vạch ra hướng quản lý cho các thị trường đó. Quy mô của tín hòa nhỏ hơn tố Mỹ nhưng điều đó cũng có ưu điểm của nó. Muốn gặp mặt tổng giám đốc cũng không phải hẹn trước. Diệp Chi Thu vừa ngồi xuống ghế trong phòng làm việc thì bà chủ công ty là Lưu Ngọc Bình dẫn theo một cô gái trẻ dáng người cao giáo đi vào. Cô Diệp Đây là con gái tôi, Thẩm Tiểu Na, vừa đi du học ở Pháp về, con bé cũng học thiết kế. Trước đây tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang ở học viện mỹ thuật của cô đấy. Diệp Chi Thu đứng dậy làm quen Thẩm Tiểu Na, cô cười thầm đau khổ. Các doanh nghiệp tư nhân đưa toàn con ông cháu cha vào làm việc, mà ở ngành thời trang thì càng nhiều như nắm sau mưa. Công ty tín hoàn này là một ví dụ điển hình Ông chủ thẩm gia Hưng trước đây phụ trách mảng thị trường Bây giờ quay ra đầu tư khai thác địa ốc Và chủ Lưu Ngọc Bình thì phụ trách sản xuất, thiết kế và khai thác thị trường Em trai ông chủ là thẩm kiến thiết phụ trách cung ứng vật tư Bây giờ lại xuất hiện cô con gái học thiết kế Chắc chắn lại chiếm một vị trí quan trọng trong công ty Nhưng nếu điều đó không liên quan gì đến cô là được rồi Quả nhiên Lưu Ngọc Bình nói Tôi định để Tiểu Na phụ trách quản lý mảng thiết kế của công ty Sau này hai người hợp tác tốt nhé Thẩm Tiểu Na khoảng 24-25 tuổi dáng người cao giáo chắc phải hơn 1m70 Làn da nâu khỏe mạnh Khuôn mặt cân đối được trang điểm kỹ lưỡng Nhìn cô có nhiều nét giống bố Giữa thời tiết lạnh thế này mà cô chỉ mặc chiếc áo len cổ chữ vi quét sâu màu trắng Không hề để ý đến phần da thịt tiếp xúc với gió lạnh đang rất hiếu kỳ quan sát Diệp Chi Thu, nghĩ đến những lời mẹ nói lúc nãy, cảm thấy Chi Thu chẳng có gì đặc biệt đáng phải bỏ ra những 20 vạn tệ để kéo về cho được. Diệp Chi Thu lịch sự gật đầu với Tiểu Na, sau đó mời hai mẹ con họ ngồi và đưa cho Lưu Ngọc Bình xem phương pháp quản lý, kế hoạch kinh doanh, phương án khuyến mãi vào dịp nghỉ, cách giải quyết hàng tồn đọng mà mình đã vạch sẵn. Lưu Ngọc Bình xem qua hài lòng gật đầu, nói... Dù sao thì cô cũng đã từng làm ở Tố Mỹ, vừa xem kế hoạch đã thấy rất chi tiết và khả thi. Diệp Chi Thu giờ khóc giờ cười, tình hình của Tố Mỹ và Tín Hòa hoàn toàn khác nhau, không thể đưa mô hình kinh doanh của bên này áp dụng vào bên kia được. Bác nên xem kỹ vì dù sao bác cũng là người hiểu rõ tình hình của công ty ta nhất. Sau khi tiến hai mẹ con họ, Diệp Chi Thu nghĩ đến cách quản lý chuyên nghiệp của Tố Mỹ rồi so sánh với một mớ bỏng bong của bên này. Thật đúng là một trời một vực, nhưng dù với trình độ quản lý tầm thường như vậy cũng không gây trở ngại cho việc xây dựng cơ ngươi lớn như thế này của hai vợ chồng thầm, Lưu. Thảo nào mọi người đều nói bậc cửa của ngành thời trang là rất thấp, thế nên những nhân tài rời bỏ tố Mỹ đều lựa chọn tự mình lập nghiệp. Chứ như cô, chỉ vì 20 vạn tệ mà đầy đoá thân mình đến kiệt sức, nói ra có khi còn khiến kẻ khác cười cho. Hiện tại, Lưu Ngọc Bình rất kỳ vọng diệp chi thu. Ngày hôm sau, bà ta cùng cô tổ chức cuộc họp toàn bộ phận kinh doanh. Phương án quản lý của cô về cơ bản đã được thông qua. Có điều bà ta đúng là rất hiểu về tình hình thực tế của tín hòa, đã đề nghị riêng với cô việc tạm khoản thi hành một số phương án quản lý tương đối nghiêm khắc đối với các đại lý bán hàng đến sau Tết. Đề nghị này có lý riêng của nó, Diệp Chi Thu đương nhiên là gật đầu đồng ý. Giám đốc kinh doanh vốn không hề để phục gì Diệp Chi Thu. Trong cô còn quá trẻ, cách nói chuyện từ tốn hòa nhã, luôn nghĩ rằng dù cô là một lính nhảy dụ từ bên tố Mỹ sang cũng chưa chắc làm nên cơm cháo gì. Nhưng từ lúc đảm nhiệm vị trí, liên tục đi công tác, khi về cô lại thuyết trình rõ ràng về tình hình kinh doanh của từng khu vực do cá nhân nào phụ trách, khu vực nào kinh doanh ứ động, khu vực nào các đại lý làm chưa tốt, khu vực nào tình hình trao đổi hàng hóa có vấn đề. Tất cả đều rõ ràng khiến người nghe toát mồ hôi hột. Nếu cơ chế quản lý không sát sao thì nhân viên chắc chắn sẽ có chỗ lơ là. Thêm vào đó là cách thức quản lý của bà chủ khiến họ không dám làm điều gì đột phá. Bởi họ tự nghĩ mình là nhân viên cũ. Bao năm đi theo hai vợ chồng thẩm lưu rồi. Giờ chỉ cần tốn chút hơi sức để thành thơ cưỡi ngựa xem hoa thôi. thẩm tiểu na chăm chú nghe Diệp Chi Thu trình bày. Rồi nhìn một lượt vẻ mặt của những người ngồi dưới. Cô không thể không khâm phục. Cô vốn quen với lối sống tự do, không chịu sự gò ép của bố mẹ. Bố mẹ cô cũng chẳng còn cách nào khác mới đưa cô sang pháp học thiết kế. Nhưng chỉ có cô mới rõ nhất mình đã học được những gì. Khi cô trở về, bố mẹ đã thu xếp sẵn cho cô chức giám đốc thiết kế. Nghe thì rất oai nhưng cô chẳng được can thiệp vào mảng sản xuất. Ba nhà thiết kế của Tín Hòa đã có thâm niên. Đến mẹ cô cũng phải vì để mà nhỏ nhẹ với họ. Nên khi nghe những kiến nghị của cô thì họ hoặc là bỏ ngoài tai, hoặc thẳng thắn, thế thì cô cứ thiết kế ra vài mẫu cho chúng tôi xem là được. Điều này khiến cô nàng như muốn ngã ngửa, thế mới biết không phải cứ cầm được thanh thượng phương bảo kiếm mà có thể hấm hách vẫy vùng. Cô đoán Diệp Chi Thu chỉ hơn mình 2, 3 tuổi, chiều cao trung bình, nhìn sức khỏe có vẻ kém, sắc mặt xanh sao, thế nhưng lời nói và cử chỉ thật sự lão luyện tự tin. Quản lý tiêu thụ ở bộ phận thị trường xem ra ghê gớm hơn nhiều so với mấy vị thiết kế lịch lám nho nhã, vậy mà bị cô ta dồn cho im một phép. Thẩm tiểu na liếc mắt nhìn về phía mẹ mình, quả nhiên khuôn mặt bà không giấu được sự mừng rỡ hiện rõ vẻ đắc ý vì số tiền 20 vạn tệ của mình chi rất đúng chỗ. Thẩm tiểu na hơi tủi thân, cô biết mẹ rất yêu thương mình, nhưng chắc chắn trong lòng bà đang ước. Giá như cô gái đang đứng thuyết trình trước ánh mắt bao người kia là con gái mình thì tốt Bố mẹ cô làm kinh doanh từ khi cô còn rất nhỏ Bắt đầu từ việc đi xuống phương Nam nhập hàng mở tiệm bán quần áo Khi tích lũy được số vốn nhất định thì mở xưởng sản xuất Cũng coi như là bắt đầu từ đôi bàn tay trắng Không thể nói là không gian khổ nên việc chăm sóc cô cũng có chút lơ là Rất nhiều lần họ phải gửi cô đến nhà chú Trần là đồng nghiệp cũ của họ Nên cô còn thân thiết với gia đình chú Trần hơn bố mẹ đẻ Khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống Bố mẹ cô lại sinh thêm cho cô một người em trai Thế là họ lại chẳng có thời gian để lo lắng cho cô nữa Trong hoàn cảnh như thế mà lớn lên cô vẫn ngoan ngoãn cũng là một kỳ tích rồi Thẩm tiểu na không gây ra những chuyện tài trời Có điều cô không thích đi học, bướng bỉnh và ham chơi Chẳng coi bố mẹ ra gì Bố mẹ luôn nhìn cô với ánh mắt mâu thuẫn Vừa tự trách mình không làm tròn trách nhiệm, vừa bực tức vì thép nay chẳng tôi được thành gang. Cô nghĩ thế nên thấy nhức, nhối trong lòng, dứt khoát đứng dậy bỏ đi ra ngoài, không muốn nghe thêm gì nữa. Diệp Chi Thu không hề để tâm đến việc Thẩm Tiểu Na bỏ ra ngoài. Cô hiểu rõ chức giám đốc thiết kế trên danh nghĩa của Thẩm Tiểu Na không thể bằng được cái ghế tổng quản lý kinh doanh của mình. Mảng thiết kế vẫn do bà Lưu Ngọc Bình quản lý và quyết định. Cô có nghe chuyện thẩm Tiểu Na bị mất uy tín trước mặt các nhà thiết kế, nhưng cô cũng đồng ý với nhận xét của Tiểu Na là sản phẩm của công ty khá quê mùa. Nhưng bao năm nay, những sản phẩm thời trang tạo dáng đứng đắn của Tín Hòa đã tạo dựng được thị trường tiêu thụ rộng lớn và ổn định. Trước mắt, kế hoạch kinh doanh của Diệp Chi Thu hoàn toàn căn cứ vào dòng sản phẩm này. Cô không muốn khi chưa đứng vững trên thị trường đã lao vào cải tiến sản phẩm. Như thế chỉ khiến cô càng mệt mỏi. Học xong trở về văn phòng, cô thở dài nhẹ nhõm. Cô gọi điện cho Tây Môn. Cậu ta chính là cháu của Tổng Giám Đốc Tần, chủ đầu tư khu Tân Giang Hoa Viên. Cô muốn nhờ cậu ta giới thiệu cô với Tổng Giám Đốc Tần để hoàn tất thủ tục sang tên hợp đồng. Nghe đâu tình hình ngày càng căng, vì ban bất động sản càng ngày càng thẩm tra kỹ các hồ sơ xin sang tên hợp đồng để ngăn cản những hành vi đầu cơ gây rủi ro trên thị trường. Thế nên cô nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tây Môn. Thực ra trước đây, nhờ công ông Tăng Thành, xếp cũ của cô mà cô mua được căn chung cư này với giá ưu đãi. Ông ta có quan hệ thân thiết với chủ đầu tư, nhưng bây giờ Diệp Chi Thu sao dám đến nhờ cậy ông ta thêm nữa. Còn việc cô quen biết với cái cậu Tây Môn xem ra cũng thật buồn cười. Cả gia đình cậu ta đều làm về kiến trúc hoặc kinh doanh bất động sản nên rất giàu có cây môn trước đây được bố gửi ra nước ngoài du học sau khi về nước cậu vào làm luôn cho công ty bất động sản của gia đình đương nhiên là ngồi e... ở vị trí giám đốc và được chọn một căn chung cư theo ý thích để ở riêng khi diệp chi thu tiến hành trang trí nội thất thì phòng cậu ta cũng đang trong công đoạn đó có điều diệp chi thu hoàn toàn tự mình thiết kế vì cô có kiến thức nền vững chắc về mỹ thuật. Hơn nữa mấy năm gần đây chuyên phụ trách mảng kinh doanh, tủ bếp, gia dụng và bài trí phòng trưng bày cho công ty nên cô mỹ rất nhiều kinh nghiệm. Hai điều đó cộng lại đương nhiên là đạt đến sự hoàn hảo về thiết kế. Đến khi việc trang trí nội thất sắp hoàn thiện thì Tây Moon và cô bạn gái Tiểu Phán đều kinh ngạc và hoàn toàn thất vọng với thiết kế nội thất mà mình phải thuê với giá rất cao. Đến lúc căn nhà của Diệp Chi thu hoàn thiện, hai người họ ngại ngùng đi sang hỏi han thỉnh giáo. Được cái Diệp Chi Thu tính tình thoải mái, cứ lúc nào rảnh rỗi là sẵn sàng góp ý cho họ. Tây Môn rất thích, cậu ta đưa danh thiếp cho cô. Diệp Chi Thu thấy tên tiếng Anh của cậu ta được ghi đường hoàng ở sau danh thiếp Simon Kinn. Cô cười vui vẻ và đọc luôn thành Tây Môn. Khánh, người bản địa phát âm âm mũi không chuẩn lắm. Nếu lấy tiếng Anh để đọc tên tiếng Hán như thế thì rất hay bị nhầm âm và nghe rất buồn cười. Tiểu Phán cũng cười sảng khoái. Anh chàng sai mượn kim vốn có tên tự là tần trạng khóc dở mếu dở, nhưng nhìn hai cô gái cười thoải mái như vậy, anh ta đành cười theo và không quên dọa tiểu phán, em có muốn làm fan kim liên không? Tiểu phán vốn không phải người có thể giấu kín chuyện trong lòng, thế là vài ngày sau, bạn bè đều gọi cậu ta bằng biệt hiệu Tây Môn Khánh, lâu dần thành quen, cậu ta cũng chấp nhận. Hai người tuổi tác cũng tương đương Diệp Chi Thu và Phạm An Dân nên rất nhanh họ đã trở thành bạn bè thân thiết, đã nhiều lần hẹn nhau đi ăn hoặc hát hò Đến khi Phạm An Dân cặp kè với một cô gái khác khi Diệp Chi Thu đi công tác xa thì bị tiểu phán phát hiện, cô lập tức gọi điện thoại thông báo tình hình cho Chi Thu.